vì là các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói vn thư viện sách nói vn Rài dân trí chấn dân khí hậu nhân sinh dân. Boston Trò chơi pro Thế nào là công bằng? Ta bày một trò chơi nhé Hãy tưởng tượng ra một xã hội hoàn toàn công bằng và hợp lý Ta có một bàn cờ và một bộ quân cờ Bạn và tôi Chúng ta là hai người cầm trịch Và được phép ấn định luật chơi Để đạt được kết quả tối ưu cho tất cả Xuất phát điểm của chúng ta là Một nhóm người chung sống trong một vùng khép kín Đó là bàn cờ của chúng ta Vùng này cung cấp tất cả những gì mọi người cần Đủ đồ ăn thức uống Chỗ ngủ ấm áp Và đủ không gian cho mỗi người Ở đó có đàn ông và đàn bà Người già và trẻ con Để chúng ta bắt đầu ở vạch số 0 Với xã hội tốt nhất Như có thể ấy Ta quy định là các cá nhân trên bàn cờ Không biết gì về chính mình Họ không biết là mình thông minh hay ngu dốt Đẹp hay xấu Mạnh hay yếu Trẻ hay già Đàn ông hay đàn bà Một tấm khăn vô tri trùm lên tất cả tính cách ham muốn và năng lực họ là những tờ giấy trắng tinh, không một dòng chữ giờ thì những người này phải xoay sở tìm cách sống hòa thuận với nhau để làm thế, họ cần các quy định để tránh xảy ra tình trạng hỗn độn vô chính phủ tất nhiên cái mà mỗi người trong họ muốn có trước tiên là bảo đảm các nhu cầu cơ bản của con người tiếp cận nguồn nước đủ thức ăn một chỗ ngủ ấm áp các nhu cầu khác thì họ chưa nghĩ tới vì tấm khăn vô tri ngăn họ suy nghĩ và nhận định xa hơn Vậy là người ta tụ hợp lại và tìm ra quy định để làm chỗ dựa khi có gì bất ổn. Bạn nghĩ sao? Nguyên tắc đầu tiên mà họ sẽ thỏa thuận là gì? Không đơn giản. Vì dưới tấm khăn ấy không ai biết mình là gì trong cuộc sống thật và không ai tiên đoán được cái gì tốt nhất cho mình. Tấm khăn ngăn không cho một số quyền lợi nhất định của cá thể được ảnh hưởng đến quyết định. Nó đảm bảo tính hợp lý và chỉ cho phép thực thi các quyền lợi mà tất cả đều chia sẻ. Vì có thể là thực tế bên dưới tấm khăn kia không có điều kiện xuất phát thuận lợi nên ta đặt mình vào vị trí của những người yếu nhất. Có như vậy thì ta mới nắm được tốt nhất quan điểm của cộng đồng và phấn đấu đặt ra những quy định hợp lý, khả dĩ, làm chỗ dựa cho cả những người yếu nhất. Không ai muốn rủi ro vì không ai đánh giá được mình có kham nổi rủi ro đó không. Vì vậy nhóm người lập một danh sách bao gồm tất cả các đề nghị được đưa ra về việc phân phát nhu yếu phẩm Sau đó họ lập bản xếp hạng về các tiêu chí thống nhất để mỗi người chắc chắn nhận được các quyền tự do và nhu yếu phẩm tối thiểu để không ai chịu thiệt hay bị chèn ép có thể nêu ra các quy định đại để như sau 1. Tất cả đều có các quyền tự do cơ bản quyền tự do của cá thể chỉ có thể bị hạn chế bởi nhu cầu củng cố quyền tự do của những người khác 2. Nếu có bất bình đẳng xã hội và kinh tế thì chúng phải có các tính chất sau A. Sự phùng vinh đạt được phải đem lại lợi ích lớn nhất như có thể cho người được hưởng ít nhất B. Phải bảo đảm bình đẳng về cơ hội hợp lý Về nguyên tắc, tất cả của cải là dành cho tất cả mọi người Quy định trên đã thuyết phục được bạn hay ít nhất được bạn đồng ý Vậy thì bạn là người đồng tư tưởng với triết gia Mỹ John Browns là người đã nghĩ ra mô hình này Trước khi thành triết gia, Browns có một cuộc đời đầy biển động Ông là đứa con thứ hai trong một gia đình năm con và hai đứa bị chết trong cùng một năm vì bệnh bạch cầu. Cha mẹ Rose là người hoạt động chính trị hăng hái. Mẹ ông tích cực tham gia phong trào nữ quyền, còn cha ông là luật sư theo đảng Dân Chủ. Sau khi tốt nghiệp một trường tư thục đắt tiền, Rose vào trường đại học Princeton, danh giá, nhưng lại đúng vào lúc Hoa Kỳ nhảy vào tham gia thế chiến thứ hai. Ông phải đầu quân và làm lính pháo binh ở Thái Bình Dương, Tân Guinée và Philippines. Ông đến Nhật Bản đúng lúc Hoa Kỳ vừa ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Rhodes đã phải chứng kiến hậu quả tàn khốc ở Hiroshima. Quân đội dành cho ông con đường tiến thân lên sĩ quan nhưng Rhodes căm phẫn đến mức lập tức rời bỏ quân ngủ. Ông quay lại trường đại học và viết luận án tiến sĩ về luân lý học với đề tài đánh giá tư chất con người. Con đường hoạn lộ của triết gia Rolls rộng thên thang. Năm 1964, Ông nhận hàm giáo sư môn triết học chính trị ở trường đại học Harvard nổi tiếng gần Boston, bang Massachusetts. Nhưng ông đặc biệt kém tay ăn nói. Ông nói lắp và luôn nhúc nhát ở chỗ đông người. Đối với đồng nghiệp, học trò và bạn bè, thì ông là một người tuyệt vời, luôn luôn giảng dị và chú ý lắng nghe. Thường thì người ta chỉ gặp được ông ở phòng làm việc, chân trần gác lên thành ghế sofa, vỡ ghi chép đặt trên đầu gối. Khi nói chuyện, ông luôn tay ghi chép để rồi sau đó biên tập lại, và tặng cho người tiếp chuyện. Bản thân ông không đánh giá mình là một triết gia lớn, mà chỉ là một người coi triết luận là động thái suy tư tập thể. Năm 1995, ông bị cân đầu tiên trong nhiều lần tai biến mạch máu não, sau đó gặp trở ngại lớn trong công việc. John Rose mất năm 2002, họ 82 tuổi. Mặc dù đã viết ra bốn cuốn sách lớn và nhiều tiểu luận, Rose đi vào lịch sử triết học với một cuốn duy nhất, Có lẽ đó là tác phẩm vị đại nhất về luân lý trong nửa sau thế kỷ 20, lý thuyết về công bằng. Nhang đề sách, nghe thì cục lũng. Nhưng thực tế, đó là một nỗ lực phi thường của bộ môn luân lý học. Nguyên lý ẩn đằng sau đó, kỳ lạ thay, rất giản dị và tỏ tường. Cái gì hợp lý với tất cả thì cũng công bằng. Và một xã hội được những con người tự do và bình đẳng tạo lập sẽ là một xã hội hợp lý và công bằng. Vậy thì một trật tự xã hội được gọi là công bằng nếu mỗi một người đều sẵn sàng đồng thuận với trật tự ấy và phải đồng thuận trước khi biết họ có vị thế nào trong xã hội. Ở đây, nguyên lý đầu tiên là trong một nhà nước hợp lý mọi công dân có các quyền tự do cơ bản như nhau nhưng vì mỗi người có năng khiếu và ý nguyện khác nhau nên tất nhiên trong một nhà nước như thế cũng dần dần sinh ra bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Người này chăm chỉ hơn người kia có khiếu kinh doanh hơn hay đơn giản là may mắn hơn. Và thế là người ấy có nhiều của cải hơn người khác. Đó là điều bất khả kháng. Để nhà nước vẫn tiếp tục được điều khiển bằng các nguyên tắc hợp lý, Rawls nêu nguyên lý thứ hai. Tuy không thể ngăn chặn, nhưng có thể chấp nhận được các bất bình đẳng xã hội và kinh tế khi những cá nhân được nhận ít phần nhất vẫn được hưởng lợi ích lớn nhất như có thể. Sau này Rawls có nói rằng thật ra cuốn sách đó ông chỉ viết cho vài người bạn xong nó gặt hái thành công vang dội tác phẩm được dịch ra 23 thứ tiếng và riêng ở Mỹ đã bán được 20 vạn ấn bản danh tiếng vang dội khiến Brons phải liên tục phát triển luận cứ của mình ông tu chỉnh bổ sung và gọt dũa mô hình ấy liên tục trong suốt 30 năm liền xét về lịch sử triết học thì ý tưởng ẩn trong đó đã rất cổ triết gia Hy Lạp Epikuras xem vườn mộng tưởng ngày xưa đã mong muốn rằng nhà nước cần dựa trên một khế ước tương hổ. Một nhà nước lý tưởng là nhà nước được các thành viên có tinh thần minh mẫn trong xã hội tự nguyện ấn định. Các triết gia Anh Thomas Hobbes và John Locker trong thế kỷ 17 đã tóm lấy ý đó để viết ra lý thuyết hoàn chỉnh về khế ước. Cả Rousseau cũng viết ra một khế ước xã hội. Đến thế kỷ 20 thì buồn thay, lý thuyết khế ước chỉ còn để cho mối xong. Thậm chí, Wittgenstein còn cố gạt toàn bộ môn luân lý học khỏi địa hạt triết học. Ông cho rằng đưa ý kiến về con người nên sống ra sao là phi-logic và do đó vô nghĩa. Lại càng lạ khi Rawls vào cuối thế kỷ 60 lại gợi lên lần nữa truyền thống cũ của khái ước xã hội. Nói thêm là về khía cạnh chính trị, trong thời buổi đầy biến động ấy, ông không thể làm ai vừa lòng. Năm 1971 là cao điểm của cuộc chiến tranh ở Việt Nam đồng thời cũng là các cuộc biểu tình quần chúng chống lại chính phủ Mỹ mọi nơi trong thế giới phương Tây tranh luận nảy lửa về nhà nước và trật tự sở hữu của nó về quyền công dân và tự do cá nhân chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội đối đầu nhau không khoan nhượng và cả hai bộc lộ bộ mặt xấu xí của mình ở Việt Nam và ở tiệp khác Trong tình cảnh đó hoàn toàn không chú ý cuốn sách của Rose xuất hiện như một nỗ lực hòa giải lớn. Nhưng hệ thống hướng về hòa giải xã hội của ông lại quá tải, trong mắt phái hữu. Ngược lại, cánh tả luôn coi ông là một người theo chủ nghĩa tự do quá mức, cẩn tắc và dề dặt. Chính chiến tuyến bạn thù đầy xung khắc đã biến lý thuyết về công bằng được thảo ra cực kỳ cẩn trọng, thành quả bom triết học. với phê bình bảo thủ ưa che trách trăng, kết cục của trạng thái khởi thủy giả tưởng kiểu Rose không đem lại gì lớn. Rousseau cũng đã biết và dĩ nhiên Rose cũng biết đó là một cấu trúc dựng lên mà thôi giá trị về nhận thức của nó có thể đem ra tranh cãi nhưng thực tế thì theo các nhà phê bình ai cũng biết là mọi thứ đều khác và nó có lý do cả công bằng và hợp lý đâu phải là động lực thật sự của con người cả nhu cầu bức thiết về công bằng mà Rose toàn nhấn mạnh bằng trạng thái khởi thủy thật ra không mãnh liệt đến thế tính ích kỷ và nhu cầu được phát triển tự do không kìm hãm còn được coi trọng hơn công lý động lực đó hiện diện trong mỗi xã hội chẳng phải nhà luân lý học Adam Smith thế kỷ 18 đã dẫn chiếu đầy thuyết phục rằng không phải công lý mà ích kỷ mới thúc đẩy xã hội tiến lên về mặt kinh tế và đạo đức đó sao chúng ta không đợi thức ăn của chúng ta từ lòng nhân đức của ông hàng thịt mà từ việc ông ta thực hiện lợi ích riêng của mình để được lời cho mình Ông hàng thịt phải tìm cách bán hàng của mình với giá hợp lý. Làm sao bán rẻ hơn cửa hàng khác hay tối thiểu cũng phải thích hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Nhờ vậy mà xuất hiện một cộng đồng hoạt động trơn tru hay là một kinh tế thị trường tự do. Theo lý thuyết về cảm tính đạo đức của Smith sự cố gắng vương tới chiếm hữu dẫn dắt ta như một bàn tay vô hình và phát triển lợi ích của xã hội tuy không có chủ ý Thậm chí không biết Phe hâm mộ Adam Smith Trong thế kỷ 20 Đi đầu là Robert Nozick Đồng nghiệp của Rose ở Harvard Bằng cách đó đã bảo vệ Status quo Nguyên trạng của mỗi xã hội Vì đó luôn luôn là hệ quả Của động lực thật sự của con người Ở các mức độ khác nhau Không thể sáng tạo ra động lực nào khác Một cách hữu hiệu Trên bản thảo Vì thế theo Nozick Sẽ hoàn toàn sai Khi Rose muốn ấn định các quy định của cộng đồng theo nguyên tắc hợp lý. Xã hội đâu có cần những nguyên tắc kiểu ấy. Vì cớ gì mà con người không được nghiễm nhiên, vui hưởng những thiên hướng do thiên nhiên, phú cho, những năng khiếu miễn phí của mình và những lợi thế ngẫu nhiên ở xuất phát điểm trong cuộc đua giành giật của cải thiên nhiên và xã hội vốn dị hiếm hoi trên đời này. Vì cớ gì mà thành tựu của mình phải cho người khác hưởng? Không đủ hay sao? Khi nhìn chung, thì ai cũng làm thế cả. Theo Nozick, Rose là một người xã hội chủ nghĩa giấu mặt và hoàn toàn hiểu lầm bản chất thực của con người. Rose là người theo xã hội chủ nghĩa. Ai nói thế thì chỉ nhận được tràn cười độc địa từ phe xã hội chủ nghĩa. Cả ở đó người ta cũng bắt đầu phê phán trạng thái khởi thủy. Dù con người dưới tấm khăn có vô tri đến mấy, thì tất cả bọn họ vẫn là những nhân cách tự do. Lấy ý chí của cá nhân ra làm hệ quả của lý thuyết về công bằng thì quả không dễ gì Ai cũng biết là không phải mọi thành viên xã hội đều tự quyết và tự do trọn vẹn Trẻ con và người thiểu năng trí tuệ chẳng hạn họ không được biểu quyết vì họ chẳng hiểu gì cả Nếu chỉ chiều theo ý nguyện của các cá nhân hoàn thiện thì có thể gạt bỏ lớp người ấy Ít nhất là đám cô nhi và bệnh nhân tâm thần nặng không có gia quyến Vậy sự bình đẳng của mọi người là một xuất phát điểm éo le ngay cả trong cấu trúc giả tưởng rất có thể tất cả mọi người đều có ý nguyện giống nhau về nguyên tắc nhưng chỉ riêng điều đó thì chưa làm cho họ giống nhau vấn đề bình đẳng trở nên đáng chú ý khi áp dụng trạng thái khởi thủy của Rose vào các nước và khu vực khác nhau cho dù các ý nguyện giống nhau là thể hiện của một xã hội thành đạt và tốt đẹp nhưng liệu xã hội ấy có thể tách biệt với các xã hội khác bằng chính biểu hiện ấy không Peter Singer xem không xúc xích và format phê phán rằng người dân các nước giàu vì một lợi ích toàn diện có thể đồng tâm nhất trí đem chia sẻ những hàng thừa thải với nhau thay vì đem cho người dân các nước khác Vấn đề là số lượng các sở nguyện giống nhau A của tất cả mọi người ở tất cả mọi nước A ít hơn nhiều so với ý của Rose và người ta cũng chưa hẳn nhất trí về vấn đề sở hữu Những gì Nozick cho là quá hữu khuynh thì đối với các nhà phê bình phái hữu lại quá tả khuynh Ít nhất thì Rose cũng gộp quyền sở hữu vào các quyền tự do chính trị cơ bản. Sở hữu giúp con người được độc lập cá nhân và qua đó góp phần củng cố tự trọng. Và chỉ ai tôn trọng chính mình, người ấy mới có thể tôn trọng người khác, nghĩa là có thể hành xử có đạo đức. Đối với một số nhà phê bình cánh tả thì qua đó sở hữu có thêm ý nghĩa rất lớn, quá lớn. Về chuyện này, nghiễm nhiên người ta có quyền tranh cãi, song Rose hiếm khi ưa tranh cãi. Lý thuyết về công bằng bao gồm một danh mục khái niệm rất phong phú và chi tiết, song trong đó không có khái niệm sở hữu và chiếm hữu. Cho dù Rose có nỗ lực đến mấy để tìm ra một mô hình trung lập về chính trị, Và các nguyên lý mà ai cũng đồng thuận Ông cũng không thể làm vừa lòng Tất cả mọi người được Cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm Chưa ai viết được một cuốn sách triết Mà tất cả mọi người đều đồng thuận Và nếu có Thì đó chỉ là một cuốn lãng xẹt Đánh giá ba điểm quan trọng nhất Bị phê phán trong lý thuyết của Rose Ta có thể nói rằng Điểm thứ nhất để mọi người tranh cãi Là câu hỏi về giá trị của mô hình xã hội Được xây dựng Trên một cấu trúc giả tưởng mang tên Trạng thái khởi thủy Khác với các lý thuyết khế ước khác Trạng thái khởi thủy đó không phải trạng thái tự nhiên mà là một trạng thái xã hội vì ở đây không thấy tất cả những gì thuộc về tính chất của tình trạng tự nhiên chẳng hạn như theo ý Thomas Hobbes Bạo lực, hỗn loạn, vô luật pháp Trạng thái khởi thủy của Rose tương thích với một hợp tác xã văn minh thì đúng hơn và cơ sở vật chất đủ hàng cho tất cả khiến ta liên tưởng đến Thụy Sĩ nhiều hơn là nghĩ tới nước anh nghèo khổ kiệt quệ của Hobbes thời thế kỷ 17. Một hệ quả tồi tệ của tự nhiên và của sự thiếu thốn được cẩn thận giấu đi để bản tính tốt đẹp của con người được tự do và thoải mái phát triển. Giả sử trạng thái khởi thủy của Rose chịu tác động thiên tai và thiếu thốn thì có thể khẩn trương quên đi tình đoàn kết dưới tấm khăn vô tri. Khi lũ lụt sắp tràn đến thì không ai tranh luận về sự bình đẳng nữa mà mỗi người đều giành bằng được một chỗ trên thuyền. Điểm thứ hai là liệu Rose có lý khi quan niệm rằng công lý thật sự là một yếu tố dẫn đầu tự do chiếm vị trí đầu trong bản xếp hạng của trạng thái khởi thủy công lý được ấn định bởi bình đẳng cơ hội và hòa giải xã hội vị trí thứ 3 mới đến tính hiệu quả và sự phùng vinh ta kính trọng Rose đã đặt công lý lên vị thế giá trị cao và có cảm tình với lý thuyết của ông một nhà nước độc tài phùng vinh như cô Ad. không được ông coi trọng như một nền dân chủ nghèo khổ Ngược lại, những người phê phán ông lại tôn vinh các giá trị khác cao hơn công lý Ví dụ như tự do vô hạn, tính ổn định hay tính hiệu quả Thà có một nhà nước phùng vinh ổn định nhưng bất công Còn hơn một nhà nước công bằng nhưng lại nghèo khổ Nhưng khi người theo thuyết vị lợi ném tổng số hạnh phúc Do sự phùng vinh tạo ra lên bàn cân Xem cô tha được sống Thì Rose đòi tổng số công lý Cái gì tốt cho nhiều người là công bằng đó là khẩu hiệu của phe theo thuyết vị lợi. John Rose thì quả cả quyết. Cái gì công bằng là tốt cho nhiều người. Người ta có thể cãi nhau về chuyện này bao nhiêu thì tùy. Xong không cái nào trong hai giá trị giành được thế vượt trội tuyệt đối. Có thể có giá trị được cảm tình hơn hay ít hơn được cảm tình hơn. Nhưng về bản chất thì giá trị là chủ quan và không thể chứng minh một cách khách quan. Ngay cả một luận thuyết tinh xảo như của Rose Cũng không thoát khỏi nổi vấn đề ấy Điểm thứ ba là câu hỏi về lý tính Quan điểm triết học của Rose Là quan điểm của một nhà lập hiến Với tư duy hợp lý, cân nhắc và nhường nhuyễn Ông phát thảo ra một nền trật tự phổ quát Quan tâm đến nguyện vọng của hầu hết mọi người Viết rằng hình như đã bỏ qua Người thiểu năng trí tuệ nặng Đồng thời, ông có quan điểm rằng Các nguyên lý của ông cũng có giá trị với bất cứ người nào khác. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là liệu ai cũng thông thái, công tâm và biết điều như John Rose không? Các khái niệm, cảm tính và cảm xúc cũng như sở hữu và chiếm hữu không thấy có trong danh mục. Trong khi mặc dù thuyết về công bằng nói nhiều đến sở hữu thì cảm xúc hầu như không đóng vai trò nào cả. Lại càng đáng kinh ngạc hơn vì toàn bộ luận thuyết ấy xây trên nền tảng cảm xúc cảm giác về công bằng trong trạng thái khởi thủy dưới tấm khăn vô tri cảm giác về công bằng được suy ra từ tư lợi rủi ro riêng của tôi gây ra cảm giác sợ hãi trong tôi vì vậy tôi tìm các quy định chung khả dĩ giảm thiểu nỗi sợ vì các quy định ấy bảo vệ từng người vậy cảm giác về công bằng có phải là cảm giác sợ hãi được phân luồng chịu vì rose không nói về cảm xúc thay vì cảm giác công bằng rose chỉ nói đến ý thức công bằng mà không giải trình nguồn gốc tâm lý của nó một cách tỏ tường vì lý do đó mà các cảm xúc ganh đua khác cũng gây nên vấn đề tương tự ví dụ như ghen tuôn và tị nảnh đặc biệt khó chịu đối với Rose là chính Sigmund Frou đã xây dựng lý thuyết về công bằng của mình trên nền tảng các cảm xúc đó chỉ những kẻ bị thiệt thòi mới kêu gào đòi công lý ở Rose thì trái lại dường như ý thức đạo đức cũng là một cấu thành tương tự của bản chất con người như ở Matt, Hoa, xem người đàn ông trên cầu. Chỉ có điều Rose không nghiên cứu cụ thể hơn cái bản chất đã được ông lấy làm cơ sở ấy. Có lẽ một phần vì ông có một quan niệm rất cổ lỗ, giống can cho rằng bản năng ấy là một quy luật bẩm sinh của lý tính thay vì là một cảm xúc. Câu hỏi nên đánh giá công lý hay vùng vinh cao hơn là đường biên phân bạch Rose và thuyết vị lợi xem cô beta được sống trong khi các môn đồ của chủ nghĩa vị lợi như Jeremy Bentham và John Stuart Mill đứng trước câu hỏi xã hội công bằng sinh ra từ các ý nguyện hạnh phúc của các cá thể tự do riêng lẽ như thế nào thì Rose phải chứng tỏ rằng một xã hội công bằng khả dĩ đưa đến tự do và qua đó đến hạnh phúc cho tất cả Bentham và Mill coi nhà nước là một sự khó chịu cần thiết Còn đối với Rose, nhà nước là nhà lập pháp có đạo đức. Đây chính là giới tuyến của các mặt trận chính trị cho đến ngày nay. Công lý phải chăng trước tiên là nhiệm vụ của nhà nước hay khởi thủy nó thuộc về trách nhiệm đạo đức tự thân của mỗi cá thể? Theo Ben Tham và Mew, thì ở tất cả mọi lĩnh vực chỉ dành riêng cho ý nguyện của cá thể và hành vi của cá thể đó không hạn chế hay phiền hà đến các thành viên khác của xã hội một cách quá đáng. Ở đó, nhà nước không có quyền xé vào. Vai trò của nhà nước là vai trò của nhân viên trực đêm nghĩa là chỉ gõ kẻn báo động khi có hỏa hoạn Trái lại, Rose cho rằng nhà nước cần chú trọng cân chỉnh lợi ích ở nhiều lĩnh vực Nhà nước là viên giám đốc thông thái và là nhà sư phạm cần mẫn Thuyết đa nguyên trong xoay sở cuộc đời của mỗi cá thể Đề tài chủ đạo của Rose về cuối đời chấm dứt ở điểm bắt đầu làm nguy hại đến thuyết đa nguyên của cả xã hội Nhà nước nào rộng lượng vô hạn với tất cả các nhóm khác nhau về chính trị Thế giới quan hay tôn giáo Sẽ dễ dàng hủy hoại nền tảng hoạt động của mình Nói cách khác là chủ nghĩa đa nguyên cá thể Chấm dứt khi bắt đầu phá hủy Chủ nghĩa đa nguyên chính trị Cả hai luận thuyết nhất trí Ở quan điểm chống lại sự cào bằng Ví dụ như trong Chủ nghĩa xã hội nhà nước Một xã hội chỉ duy nhất vương đến quân bình Sẽ đi ngược lại bản chất con người Và nhất định sẽ trì trệ và tàn lụi Quan điểm của các cha đẻ tinh thần của chủ nghĩa xã hội, các mát và ăn ghen trong tuyên ngôn của đảng Cộng sản cũng không hề khác. Tự do phát triển của cá thể là cơ sở cho tự do phát triển của tất cả. Điểm thú vị ở mỗi luận thuyết về công bằng, cả của Rose là coi tính công bằng như cơ sở của hạnh phúc. Dù rằng trong triết học về hạnh phúc thì dường như, ngược lại, nó chỉ là một yếu tố phụ. Đáng chú ý là trong tính cách trung thực và giảng lược của mình, John Rose đã định nghĩa hạnh phúc như thế nào? Tư tưởng chính là sự vui sướng của một người được định nghĩa là kế hoạch sống dài hạn và hợp lý nhất của mình trong điều kiện thuận lợi vừa phải. Một người được coi là hạnh phúc nếu người đó có một vài thành công khi tiến triển kế hoạch nói trên. Nói rút gọn, cái tốt là sự thỏa mãn các nhu cầu hợp lý. Rose Trong công thức rút gọn trên đã hoán đổi hạnh phúc và cái tốt một cách nghiễm nhiên quá đổi. Vì nếu coi cái tốt là hạnh phúc, thì đó quả là một cái nhìn cực kỳ dị biệt và khô khang về bản chất con người. Xét về tâm lý, nhất định có vài phần trong lý thuyết về công bằng đáng cải thiện. Nhưng nếu cái tốt chưa đủ để được gọi là hạnh phúc, thì còn thiếu gì nữa? Vanuatu, đảo sung sướng, cuộc sống hạnh phúc là gì? Những người hạnh phúc nhất thế giới không biết đường nhựa là gì Cũng không có tài nguyên nào đáng kể Họ không có quân đội Chỉ biết nghề nông và đi biển Hoặc làm việc ở nhà hàng và khách sạn Họ giao lưu với nhau khá vất vả Không có xứ nào trên thế giới tụ hợp nhiều thổ ngữ như vậy Trên một diện tích hẹp Có 20 vạn người Mà nói tới hơn 100 thứ tiếng khác nhau Tuổi thọ ở đây khá thấp Những người hạnh phúc nhất thế giới chỉ hưởng dương trung bình 63 năm Con người ở đây hạnh phúc vì họ thấy hài lòng với sự ít hỏi. Một nhà báo địa phương giải thích, cuộc sống xoay quanh cộng đồng, gia đình và những gì tốt lành mà họ có thể làm cho đồng loại. Đó là nơi người ta không phải lo lắng gì nhiều. Nếu có gì mà họ phải sợ, thì đó chỉ là lóc xoáy và động đất. Nếu tin vào, chỉ số hành tinh, hạnh phúc do quỹ New Economic Foundation công bố hồi hè năm 2006 thì Vanuatu là đất nước hạnh phúc nhất thế giới Vanu gì cơ đất nước này có thật đấy đó là một đảo quốc ít người biết đến ở Nam Thái Bình Dương chỉ số này được tạo ra trên cơ sở những mong đợi của người dân trong cuộc sống cảm giác hài lòng nói chung và quan hệ giữa con người với thiên nhiên theo đó môi trường sống tối ưu cho con người là cuộc sống trên một đảo núi lửa với mật độ khoảng 17 người trên cây số vuông khí hậu ôm hòa nhiều nắng và thảm thực vật trù phú. Tôn giáo thì lẫn lộn các tín ngưỡng ban sơ, tin lành, anh giáo, thiên chúa giáo, cơ đốc phục lâm hội. Quan hệ lao động giản dị nhưng thật thà với số đông làm kinh tế tự lập. Chế độ dân chủ nghị viện với một thủ tướng quyền lực và một tổng thống làm vì hệ thống luật pháp anh. Các tổ chức khảo sát trong đó có Friends of the Earth không hẳn quan tâm đến những chi tiết ấy. Chủ yếu là họ muốn khảo cứu mức độ can thiệp vào thiên nhiên và tàn phá môi trường bởi con người trong khi tạo ra những điều kiện đem lại hạnh phúc cho mình. Và đáp án với người Vanuatu ở vị trí đứng đầu là hãy nâng niu môi trường. Vì khi so với quần đảo núi lửa Vanuatu thì chỉ số hạnh phúc của các nước giàu có trong thế giới công nghiệp hóa, các quốc gia của tiến bộ, của tuổi thọ cao và của sản phẩm phong phú để tiêu dùng Vui chơi và giải trí, thật quá ư là thảm hại. Cộng hòa Liên bang Đức đứng thứ 81, ít nhất cũng là nước hạnh phúc thứ tư ở châu Âu, sau Ý, Áo và Luxembourg. Các nước Bắc Âu vốn được khen ngợi hết lời, thì toàn ở nửa dưới. đan Mạch đứng thứ 112, Na Uy 115, Thụy Điển 119 và Phần Lan 123. Cuộc sống ở Trung Quốc, Mông Cổ hay Jamaica hạnh phúc hơn nhiều cực tồi tệ là chất lượng cuộc sống được cảm nhận ở đất nước của những người tự do và quê hương của những người dũng cảm Hoa Kỳ đứng thứ 150 rốn dầu Kuwait 159 và Qatar 166 là những nước phát lương cho người dân chứ không bắt họ phải lao động kiếm ăn dưới nữa là các quốc gia đội sổ buồn thảm trong tổng số 178 quốc gia được khảo sát Nga, Ukraine Congo, Swaziland và Zimbabwe Hãy tạm quên rằng những ngày hạnh phúc của Vanuatu đang được đếm trên đầu ngón tay vì khí hậu biến đổi và mực nước biển dân cao có lẽ một ngày gần đây sẽ nhấn chìm xứ sở diệu kỳ này để đặt câu hỏi ta có thể thật sự học được gì ở những người hạnh phúc ở Nam Thái Bình Dương Bài học đầu tiên khá đơn giản dễ hiểu và nhất định mang chủ nghĩa của tổ chức tiến hành khảo sát Tiền bạc, tiêu thụ quyền lực và triển vọng sống lâu không làm người ta hạnh phúc đây là một thông điệp đáng chú ý đặc biệt là trong một thời điểm mà thu nhập của nhiều tầng lớp quân chúng ngay cả ở các nước phương Tây giàu có không tăng trưởng thật sự hình như chính vì thế mà các viện nghiên cứu kinh tế thông thái như New Economic Foundation nghiên cứu xem tiền làm người ta hạnh phúc đến mức nào và liệu các tiêu chí thu nhập và sở hữu có thật sự là thước đo hữu hiệu cho hạnh phúc và thành đạt của một xã hội Về mặt này, kinh tế hạnh phúc, happiness economics, là một tiểu ngạch nghiên cứu mới đầy hứa hẹn, và các nhận thức đạt được ở đây rất đáng để ta suy nghĩ. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu kinh tế hạnh phúc nhận ra qua điều tra dư luận rằng, thu nhập thực tế và mức sống ở Hoa Kỳ từ thập kỷ 50 đến giờ đã tăng gấp đôi, nhưng tỷ lệ những người tự cảm thấy là mình hạnh phúc thì lại không tăng cùng, mà giữ nguyên gần như không thay đổi trong 50 năm qua. Một khảo sát khác đã tính toán chi tiết để đưa ra kết luận rằng từ mức thu nhập trên đầu người hàng năm khoảng 20.000 đô la trở lên hạnh phúc không tăng cân xứng với thu nhập nữa. Sự tăng trưởng hạnh phúc eo ụt này có thể giải thích được về nguyên tắc rằng người ta hạnh phúc ngắn hạn vì kiếm được chứ không vì sở hữu. Xem dầu thải của Robinson. Một khi các nhu cầu nhất định đã được thỏa mãn sẽ thấm thoát phát sinh nhu cầu mới. Trong khi người ta nhanh quen coi những gì đã có là hiển nhiên vậy thì sự giàu có chỉ là một khái niệm tương đối người ta luôn chỉ giàu ở mức người ta tự cảm nhận và thường lấy những người xung quanh làm thước đo một người sống bằng trợ cấp thất nghiệp ở Đức sẽ không cảm thấy mình giàu nhưng nếu ở canh ta thì lại là một ông hoàng nét kỳ quái trong cảm nhận này là nó hầu như không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta giấc mơ về độc lập tài chính cho đến hôm nay Vẫn là giấc mơ phổ biến nhất trong cuộc đời người dân, các quốc gia công nghiệp. Đó chính là mục tiêu khiến ta lao động cực lực và đầu tư phần lớn thời gian đời mình, dù rằng đại đa số trong chúng ta không bao giờ đạt được tự do thật sự. Tiền tài và danh vọng ngự trị trên bậc cao nhất trong hệ thống giá trị của cá nhân mỗi chúng ta, trên cả gia đình và bè bạn. Điều đó lại càng đáng bất ngờ hơn khi bảng xếp hàng giá trị của các nhà nghiên cứu kinh tế hạnh phúc hoàn toàn ngược lại. Theo bản đó, không gì đem lại nhiều hạnh phúc hơn quan hệ với mọi người nghĩa là với gia đình, bạn đời con cái và bè bạn bậc tiếp theo dành cho cảm giác làm được điều gì hữu ích và tùy hoàn cảnh mà thêm sức khỏe và tự do tin vào bản này thì đa số người dân của phương Tây sung túc sống lệch lạc với giá trị đồng tiền của họ họ liên tục đưa ra những quyết định sai lầm họ nỗ lực vương tới sự bảo đảm mà có lẽ không bao giờ thật sự đạt nổi Họ hy sinh tự do và tự quyết của mình để nhằm thu nhập cao hơn. Và họ mua những thứ họ không cần, cốt để gây ấn tượng với những người họ không yêu mến, bằng đồng tiền mà họ không có. Vấn đề trong so sánh trên là không chỉ tâm tính của chúng ta, mà cả hệ thống xã hội của chúng ta chủ yếu xây trên định hướng vật chất ấy. Văn sĩ Hendrick Bond hồi thập kỷ 50 đã bịa ra một giai thoại lấu lĩnh về giảm thiểu tinh thần lao động. Một ngư phủ nghèo nằm ườn sưởi nắng giữa trưa ở một cảng địa Trung Hải. Một du khách đến bắt chuyện và cố thuyết phục ông nên đi đánh cá thì hơn. Tại sao? Người đánh cá hỏi. Để kiếm nhiều tiền hơn, du khách đáp và nhanh miệng tính ra các mẻ cá tăng gia sẽ giúp ông ta trở nên giàu có với nhiều người làm thuê. Để làm gì? Người đánh cá lại hỏi tiếp. Để giàu có đến mức khoan khoái nghỉ tay và nằm sưởi nắng... Dù khách giải thích Nhưng tôi đang làm chính việc đó đây Người đánh cá nói và tiếp tục ngáy khò khò Tôi nhớ lại câu chuyện trên Vì hồi ở trung học phải phân tích nó Giai thoại ấy in trong sách giáo khoa môn đức ngữ Nhưng cô giáo trẻ của chúng tôi khá chật vật vì nó Hầu hết các học sinh trong lớp tôi hiểu bài rất nhanh Và chứng tỏ năng khiếu tiếp thu đó Bằng cách giảm tham gia phát biểu Nhưng cô giáo thì vẫn cố tìm cách Lý giải vì sao câu chuyện hoàn toàn mang tính tiêu cực ấy lại có giá trị siêu phạm cao và được đưa vào giáo trình. Cô bảo vệ quan điểm của du khách và cố thuyết phục chúng tôi tin rằng, người đánh cá nọ nếu có nhiều tiền thì sẽ có bảo hiểm y tế tốt hơn và lương hưu ổn định hơn. Nhưng dù sao thì giải thoại này do Henry Bond chứ có phải do quỹ bảo hiểm y tế viết ra đâu. Liệu Henry Bond có thật sự kêu gọi bảo đảm cuộc sống theo quan điểm thị dân và tránh các rủi ro không cần thiết trong đời? Chắc chắn các nhà nghiên cứu kinh tế hạnh phúc hôm nay sẽ học được của người đánh cá nhiều hơn là nhu cầu an sinh của cô giáo dạy tiếng Đức ở lớp tôi. Họ tin rằng tỷ lệ ly hôn và thất nghiệp của một quốc gia là biểu thị hạnh phúc của người dân hơn là tổng sản phẩm quốc nội, GDP chẳng hạn. Và họ làm việc đó một cách nghiêm túc. Thay vì lấy tổng sản phẩm quốc nội ra để đo sự hài lòng của một dân tộc và thành tựu của một chính phủ, lẽ ra cái mà người ta cần hơn cả là chỉ số hài lòng quốc nội. Thực tế, đó sẽ là sự chuyển đổi tư duy trên tầm thời đại. Đặc biệt nổi bật trên lĩnh vực này là hoạt động của nhà kinh tế học Anh, Richard Layard, từ Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn. Layard tin chắc rằng trong cuộc đời còn nhiều thứ làm ta hạnh phúc, chứ không chỉ tham lam thấy gì cũng muốn có bằng được. Ai luôn muốn vươn tới chỗ ngày càng nhiều của cải và danh giá hơn so với người khác. Người đó có triệu chứng rõ rệt của bệnh nghiện Nỗ lực vật chất gây ra trạng thái liên tục không thỏa mãn và trong trạng thái đó không thể xuất hiện hạnh phúc bền vững. Vậy thì sự tăng trưởng mà tất cả các quốc gia công nghiệp theo đuổi không tạo ra những người hạnh phúc hơn. Hoàn toàn ngược lại, con người trả giá cao cho sự tăng trưởng đó bằng giảm thiểu hạnh phúc. Ngay cả khi chúng ta hôm nay có nhiều thức ăn hơn, đi ô tô sang hơn và đôi khi bay tới những hòn đảo tuyệt đẹp để nghỉ ngơi. Tâm thế của chúng ta không khá lên cân xứng với sức mua mặc dù ta rất muốn sống trong vòng đảo điên đó Layout rút ra một hệ quả logic duy nhất nỗi sợ mất may của con người lớn hơn hạnh phúc khi kiếm được vì vậy chính quyền ở các nước công nghiệp phải đổi tư duy công an việc làm cho tất cả và bình ổn xã hội còn quan trọng hơn tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thông điệp là hạnh phúc cho tất cả thay vì tăng trưởng kinh tế Liệu các đòi hỏi của Layup có thực tế không? Người ta cứ việc tranh luận, nhưng chúng tôi không định tranh luận ở đây. Dù thế nào thì ý nghĩa của câu chuyện cũng quá rõ. Không phải sung túc và tiền bạc, cũng chẳng phải tuổi tác, giới tính, diện mạo, trí khôn và trình độ giáo dục quyết định hạnh phúc của chúng ta. Quan trọng hơn thế là tình ái, con cái, bạn bè, ẩm thực và thể thao. Trong đó quan trọng nhất là các quan hệ xã hội. Health, Work, Value, Service Công trình khảo sát toàn cầu về giá trị được coi là thống kê có quy mô sâu rộng nhất về các giá trị văn hóa xã hội, luân lý, tín ngưỡng và chính trị của con người trên thế giới này. Ly hôn tác động xấu đến trạng thái hạnh phúc tương tự như mất 2 phần 3 thu nhập. Thú vị là, như bản khảo sát ấy, cho thấy, mong đợi hạnh phúc cũng góp phần quyết định làm cho người ta hạnh phúc. Vì hầu như không ai sống mà thiếu một hình dung riêng của mình về hạnh phúc và thiếu một khát vọng riêng của mình về hạnh phúc. Mong mỏi về hạnh phúc luôn theo cạnh ta, dù có khi chỉ là một hình bóng của cái mà ta mong đợi, cái làm ta đau đớn và nhớ nhung. Bỏ qua mọi thống kê về hạnh phúc, hạnh phúc luôn là một chuyện rất riêng tư. Tôi phải tìm được hạnh phúc của tôi là một câu nói quen thuộc. Hạnh phúc của tôi, theo triết gia Đức gốc do Thái, Rue Witt, Marcuse, trong tác phẩm Triết lý về hạnh phúc năm 1948, là khoảnh khắc hòa hợp sâu thẳm nhất với chính tôi. Nhưng sự hòa hợp ấy không phải dễ nắm, nó rất gợi ta nhớ đến Rosalie. Xem, Dubi, Dubi, Du. Vì nếu đúng là không hề có cái tôi mà chỉ có các trạng thái tôi khác nhau tám cả thảy, thì sự hòa hợp đó là gì? Ai hòa hợp với ai? Và trạng thái hạnh phúc ấy có bản năng hơn các trạng thái khác của tôi khi đang hạnh phúc? liệu tôi có thật sự tiến gần tôi hơn không? Đây là lúc chúng ta lại một lần nữa phải xin ngành nghiên cứu não bộ tư vấn cho và nhớ lại một vài cái tên cũ Serotonin và Dopamin Xem Mr. Spock yêu và chuyện hy hữu thường tình Chuyện hạnh phúc liên quan đôi chút tới hóa chất trong cơ thể sẽ không làm ai ngạc nhiên khi người đó nằm thư giãn trong nắng ấm Ánh nắng làm ta phấn chấn hay nói theo nghĩa sinh học thần kinh, ánh nắng kích thích tiết tố, serotonin. Vậy không có gì lạ lạ, khi ở Vanuatu có nhiều người mỉm cười hơn ở châu Âu lạnh giá. Nhiệt độ, ấn định nhiệt tình. Những gì mà môn nghiên cứu não bộ còn biết về cơ chế sinh ra hạnh phúc thì thường hay bị tóm tắt rút ngắn. Nửa trái của não hoạt động mạnh khi có các cảm xúc tích cực, nửa phải khi có cảm xúc tiêu cực. Điều đó làm ta nhớ đến bản đồ não thô sơ đầu thế kỷ 19. Thực tế thì đó là sự phối kết hợp, không hề đơn giản giữa cảm xúc và ý thức, giữa hệ limbic và thùy tráng. Thật ra, chỉ dễ giải thích một số hoạt chất như caffeine, cồn, nicotine và cocaine mà thôi. Chúng tăng cường mức tiết. Dopamine là chất dẫn truyền kích thích. Đôi khi cả serotonin và quả đó tạo ra trạng thái vui sướng, xúc động và thỏa mãn ngắn. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là lời giải thích cho các trạng thái hạnh phúc phức tạp và kéo dài. Chỉ cần xét tới một số niềm vui cực kỳ đơn giản, ví dụ như khi ăn một bữa ngon, sẽ thấy mỗi yếu tố như hình ảnh bên ngoài, mùi và vị đóng một vai trò riêng, và ngay cả khung cảnh xung quanh, mong đợi, niềm vui, khắp khởi, vân, cũng quan trọng đối với cảm giác hạnh phúc. Trạng thái hồi hợp ẩn sau hầu hết các tình huống hạnh phúc khi tán tỉnh, làm tình, ăn uống, du lịch, đôi khi cả trong thể thao là vỡ diễn của mong đợi và thỏa mãn. Đây là nơi đa số các lý thuyết về hạnh phúc chấm dứt trước khi thật sự bắt đầu. Sô-cô-la làm ta hạnh phúc vì nó kích thích tiết tố, serotonin. Chỉ riêng mùi thơm của nó đã làm cơ thể tạo ra các chất đề kháng bệnh tật. Nói chung các mùi thơm đều kích thích, tiết ra serotonin. Nhưng ta biết là tăng cường ăn sô-cô-la thường xuyên dùng chất kích thích và liên tục ngửi hoa thì chưa đem lại gì đáng kể. Ta phải tìm tiếp đến với các mong đợi. Một người chạy thể thao đôi khi cảm thấy tâm trạng phấn chấn vì chạy một lúc lâu là cơ thể tiết ra endorphin. Vẫn được coi là cơn phê chạy. runners 2 Nhưng người ấy sẽ lại trải nghiệm thêm các cảm giác hạnh phúc khác hẳn khi phát kỷ lục của chính mình hay thắng một cuộc chạy thi. Tuy nhiên, khoảng bổ sung này không phải là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi chạy, mà đến từ Thùy Tráng, vì chỉ có Thùy Tráng mới biết các dữ liệu kỷ lục. Thành tựu đạt được đã thưởng công cho vận động viên và làm anh ta hạnh phúc. Một mong đợi đã được thỏa mãn hay thậm chí được đám ứng, vượt mức. Chẳng lấy làm lạ khi giới nghiên cứu não bộ hôm nay quan tâm trước tiên đến câu hỏi, Cảm xúc và ý thức phối kết hợp với nhau theo phương thức tinh vi nào? Vì cảm giác hạnh phúc thường không chỉ là những xúc động đơn giản. Không thể lấy các phản xạ bình thường ra để lý giải vì sao tiếng cười là một bệnh nhân ủ dột bỗng tươi tỉnh lên. Hiện nay người ta thậm chí còn dùng tiếng cười làm trị liệu pháp. Các công trình nghiên cứu cho thấy, cá nhân tham gia thí nghiệm chỉ cần nghĩ đến một trải nghiệm xấu là hệ thống miễn dịch của họ đã suy giảm. Còn nếu người phụ trách thí nghiệm gợi nhớ đến ký ức vui tươi thì tâm trạng được cải thiện ngay lập tức và sức đề kháng được tăng cường. Cảm giác hạnh phúc là một phạm trù rất phức tạp. Một mặt nó thể hiện các cảm xúc cực kỳ tích cực, niềm vui mãnh liệt nhất, phấn khích và xúc động. Nó gắn liền với sự nhạy cảm dân cao, với các giác quan sinh động, sắc bén và rộng mở. Nhưng mặt khác lại có những thành tích lớn do ý thức hệ bổ sung vào. Cái nhìn tích cực về sự vật và môi trường xung quanh cũng như cảm nhận và ký ức tích cực giống thế. Khi yêu và khi có thắng lợi lớn đột nhiên vạn vật đắm vào một ánh sáng mới. Những hình dung trừu tượng về sự hài hòa, đồng cảm, mạnh liệt, tự do và ý nghĩa hòa lẫn vào ấn tượng đó. Đột nhiên người ta hài lòng với chính mình hơn tin vào giá trị bản thân hơn đến nổi đôi khi say ngất ngay Một người đang hạnh phúc sẽ lộ ra ngay qua hành vi cởi mở, thân thiện, bốc đồng, bộc phát, mềm dẻo, được việc. Người ấy thấy mình có sức chuyển núi dời non. Nhưng ta biết là tình trạng hài hòa say xưa ấy không kéo dài và có lẽ thế là tốt. Quá nhiều serotonin khiến người ta bàng quan và dopamine thừa thải thì tạo ám ảnh, say sưa quyền lực, vĩ cuồng và điên loạn. Một lát sau các thụ quan trong não trở nên trơ lì trước các hóa chất tấn công và phép màu nhạt đi. Nỗ lực kéo dài một cách nhân tạo những trạng thái thoảng qua ấy sẽ có hậu quả bi thảm. Lệ thuộc vào chất gây nghiện, mê muội vì tình, nô lệ cho chủ nghĩa thành tích kinh niên. Không ai có thể sống liên tục trong sự hài hòa tuyệt đối với chính mình. Liên tục ngất ngay trong hành vi hiện tại, quên lãng mọi thứ xung quanh, kể cả thời gian. Không đặt chân tới đâu, ngoài nơi này và lúc này đó là tư tưởng hay của các học thuyết Thánh Hiền Á Đông Xét về tâm lý học đó là một đòi hỏi quá sức còn xét về hóa học thần kinh thì nó biến trạng huống ngoại lệ thành quy định thông thường cảm giác hạnh phúc lớn là hòn đảo sung sướng trong đại dương của đời ta xong tất nhiên nó không phải là công thức liên tục cho một cuộc sống mãn nguyện mà chỉ là một mong ước phi thực tế Chỉ có thể đạt được hạnh phúc bền lâu khi các hy vọng mang tính thực tế. Khi các trạng thái hạnh phúc hay bất hạnh chủ yếu do ta tự tạo ra, thì hầu như chúng cũng là vấn đề về cách đối xử với chính mình. Nghĩa là cách xử lý các hy vọng của mình. Chỉ có thế mới lý giải được vì sao con người trong hoàn cảnh khó khăn lại có thể hạnh phúc hơn những người ở vị thế ưu ái hơn. Hòa hợp với chính mình, theo mong ước của Ludwig Mackeles, có nghĩa là hòa hợp với những hy vọng của chính mình và gặp cả những mong đợi của người khác mà ta mong đợi hay nói theo lời Niklas Luhmann hòa hợp với những mong đợi được mong đợi ta biết là chẳng kết gì khi người ta thanh thản với chính mình mà tình trạng đó lại không được sự đồng thuận của mọi người xung quanh đó cũng là một trong những lý do tại sao một số triết lý sống Á Đông khó thực thi bên ngoài thiền viện Hồi làm nghĩa vụ quân sự giữa những năm 80, tôi gặp một nhân viên công tác xã hội. Ông ta có một phương châm làm tôi bận đầu một thời gian dài. Mục đích của ông ta, vì theo như tôi hiểu, mục đích sống tốt đẹp nhất của tất cả mọi người là rủ bỏ mọi hy vọng riêng. Trời đất ơi, quả là một hy vọng quá quắc. Trong tất cả những gì tôi hy vọng ở cuộc đời đến nay, đây có lẽ là hy vọng lớn nhất và không tưởng nhất, vì không thể phớt lờ các hy vọng của chúng ta được. Vấn đề không phải là ta làm cách nào rủ bỏ các hy vọng mà ta làm cách nào điều chỉnh chúng cho hợp với mình. Một lời thông thái khác khuyên nên hy vọng thật ít thôi thì sẽ không bị thất vọng. Nghĩ thế cũng được, nhưng đó không phải là một ý tưởng đáng theo. Vì ít hy vọng là biểu hiện của hai chuyện kinh sợ cuộc đời và thiếu năng lực xử lý thất vọng. Phải chăng nên học cách dễ dàng vượt qua thất vọng có hay hơn không? Vì ai ít hy vọng thì thường cũng ít vấp phải chuyện gì. Mặc dù vậy, thứ tâm tính tiểu thị dân ủng hộ các hy vọng vặt vảnh lại được nhiều triết gia lớn ủng hộ. Có thể thấy hạnh phúc và vui sống ít khi là chủ đề được họ quan tâm hàng đầu. Vì vậy, không ít người trong số họ cùng lắm là để tâm nghiên cứu sự thỏa mãn, một dạng thoái hóa dài dài của hạnh phúc. Có thể lấy Immanuel Kant làm ví dụ về mặt này. Theo ông, hạnh phúc thực tế duy nhất là hoàn tất nghĩa vụ đạo đức của mình. Quả là một cố gắng tương đối vụng về và rung rẩy nhằm bắt cầu nối nghĩa vụ với hạnh phúc. Trái lại, ca sĩ Edith Fian lại tách hai thứ đó một cách hào sản. Đạo đức là sống làm sao để chẳng ai thích sống như thế. Thật khó rủ ai lấy nửa sau nhàm chán của đời canh ra làm tấm gương. Hạnh phúc và thỏa mãn không là một và người ta nên tuyệt đối tránh biến nỗ lực tìm sung sướng một cách thô thiển thành chiến lược trốn tránh khổ ải Tất nhiên cả hai là thành tố của cuộc sống và mỗi cái đều có các trọng tâm riêng trong giải quan phổ ấy Có lẽ không khó khăn gì để ta chia bạn bè, người quen và xã hội quanh ta thành những người ham sướng và người tránh khổ Vì không nghi ngờ gì định hướng ấy phụ thuộc mạnh mẽ vào nền tảng giáo dục và tính khí Tuy nhiên không thể giải trình vị thế ưu việc tuyệt đối của ham sướng và tránh khổ theo ý tưởng của nhiều tôn giáo và triết học và sự thỏa mãn vốn được tôn vinh cùng những lợi thế của nó có lẽ là quan điểm của những người lớn tuổi thì phải khó mà đem ra làm lời răng dạy lối sống cho giới trẻ ít nhất thì đó là quan niệm của nhà nghiên cứu tâm lý và hạnh phúc Martin Seligman ở Đại học Pennsylvania, Philadelphia ông cho rằng hạnh phúc ở khắp nơi Hạnh phúc nằm trong sự tận hưởng của cá thể là khi người ta có ước nguyện và là lúc đạt được một số điểm trong danh sách những mục tiêu đang vươn tới. Hạnh phúc chính cống là tụ hợp tất cả các khía cạnh đó. Nó bao gồm cuộc sống dễ chịu, nghĩa là tận hưởng và cuộc sống tốt, nghĩa là hoạt động và đạt được các khát vọng cá nhân, cũng như cuộc sống có ý nghĩa, nghĩa là đạt được một số điểm trong danh sách những mục tiêu đang vươn tới, nghe rất hay và dễ hiểu. Tuy nhiên, vẫn phải đặt câu hỏi làm cách nào có được cuộc sống như thế? Tôi có điều kiện ung dung tự tay gây dựng hạnh phúc của tôi không? Và nếu được, tôi phải làm thế nào?